Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 213 hai lựa chọn. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz, thời gian trước mắt đã trôi qua. Lâm Hiên lúc này đây đang bế quan, rõ ràng trải qua hơn 10 năm đối. Với người thường mà nói tự nhiên không thể tưởng tượng, nhưng tiên đạo dài rằng giặc, tu luyện như vậy lại không thể thiếu. Lâm Hiên rốt cuộc đạt được ước nguyện đặt chân vào giai đoạn trúc cơ. Hậu kỳ hơn nữa còn luyện thành tầm công pháp thứ 6, nói cách khác. Chính là đỉnh trúc cơ hậu kỳ. Về phần nguyệt nhi, nha đầu kia tư chất tốt, càng vượt xa lâm hiên. Đoán trước, dưới tình huống không có đan dược phụ trợ, ngắn nguồn 10 năm, nàng. Tựu đạt đến giai đoạn trúc cơ trung kỳ, hô, lâm hiên dồn khí đan điền chậm rãi thu công, sau đó đứng lên bỗng giật mình nhúc nhích thủ cước. ngồi một ngày một đêm thật là có chút ít cảm giác chết lặng sau đó lâm hiên đi ra phòng luyện công đi vào một gian bên cạnh trong thạch thất trong lúc này ở đây giống tuyết chỉ có một cái tù linh trận pháp đơn giản trên mặt đất trong trận pháp bày đặt một quả trắng trắng tròn tròn linh thú trứng vẫn không có đồng tính trên mặt lâm hiên không khỏi lộ ra vẻ thất vọng Linh thú trứng này là ở trong đồng phủ thiên sát ma quân đoạt được, đã. Suốt 10 năm qua, lại như cũ một tia dấu hiệu ập trứng cũng không có. Mặc dù lấy lòng giả lâm hiên, kiên nhẫn cũng dần dần bị tiêu sạch sẽ. Hắn thậm chí hoài nghi, mình phải trăng chiếm được một quả trứng chết. Cẩn thận dùng thần thức dò xét. Bên trong quả thật có dấu hiệu tính, mạng hoạt động, cũng không phải vật chết. Nhưng vì cái gì không thể ập trứng, nếu là gặp nan đề phương diện đan dược, linh dược sơn tự nhiên có điển, tịch, về tri thức linh thú trong tàng thư các phải có đôi câu. Đương nhiên, sư tôn trưởng bối trong môn có khả năng sẽ biết một ít, nhưng lòng người khó dò, Lâm Hiên có thể không muốn lộ ra tin tức này, cho bọn họ tăng thêm tinh lực đặt trên việc tu luyện, sự tình thú. nõn dần dần trì hoãn xuống gặp tình cảnh vẫn không ập chứng lâm hiên tuy lượt qua hơi có chút thất vọng nhưng là cũng không hề hoài chỉ cần xác định không phải chứng chết là tốt rồi không có gì thật lo lắng có lẽ là phương pháp của mình không đúng lần sau đi phường thị điều tra thêm có hay không cái phương diện này một lần nữa trở lại phòng luyện công Bất quá Lâm Hiên không có tiếp. Tục phục dược đà tỏa. Theo tu vi của hắn ngày từng ngày tăng lên. Dược lực trúc cơ đan từng. Ngày giảm xuống tuy nhiên tinh hải trong cơ thể mở rộng từ nay về. Sau đã có thể chiết xuất ra không ít thượng phẩm đan nhưng hiệu quả. Yêu nguyên không lý tưởng lắm. Có trước kinh nghiệm tẩy tuổi đan kia Lâm Hiên đương nhiên sẽ không đi. Nếm thử cực phẩm đan, hơn phân nửa lại cần thiên tài địa bảo rèn luyện. Lần thứ hai, biết thượng phẩm đan cũng không thể thỏa mãn nhu cầu chính mình, Lâm. Hiên cũng chỉ có cười khổ, tư chất của mình thật đúng là. Bất quá hắn tình không nóng này, dù sao mục tiêu đạt đến chút cơ hậu. Kỳ đạt được, hơn nữa vèn vẹn ngắn ngủn 10 năm mà thôi. Còn lại đường theo theo. Có hai lựa chọn, một là tiếp tục bế quan, dù... Sao trúc cơ đan chỉ là dược lực giảm nhỏ, cũng không phải mất đi hiểu Lực chỉ cần kiên trì dùng, lại ngồi xuống luyện khí kiên trì bốn. mươi năm năm hẳn là cũng có thể tu luyện tới trúc cơ kỳ đại viên mãn. Là trong giả đan truyền thuyết, đây là thứ nhất. Con đường này đặc điểm đúng là sẽ ổn thỏa sẽ không sinh phiền toái. Bên cạnh chỉ cần tiếp tục bế quan khổ tu có thể đương nhiên khuyết. Điểm cũng rất rõ ràng chính là hoa thời gian thoáng hơi dài một chút. Phải biết rằng tu chân giả sống lâu cũng là có hạn trúc cơ kỳ ước. Chừng có thể sống đến hơn 200 tuổi tuy nhiên chiếu dưới con. Đường này không đến trăm tuổi tự đạt tới giả đan. Đắt là trên tiêu. Chuẩn bình thường. Nhưng chớ quên tiên đạo càng đi về phía sau càng khó. Tiến triển càng chậm mà với tư chất lâm hiên đương nhiên là... Muốn tận lực làm sâu sắc cảnh giới hậu kỳ lâu một chút. Ngoại trừ cách lựa chọn này con đường khác chính là đi sưu tầm khác. Đan dược phải biết rằng trúc cơ kỳ cùng linh động kỳ bất đồng làm. Cảnh giới tu chân thấp nhất đan dược tăng trưởng pháp lực linh động. Kỳ vẹn vẹn có một loại là tẩy tuổi đan mà trúc cơ kỳ ngoại trừ trúc. Cơ đan còn có vài loại linh dược cũng có thể dùng. hơn nữa chúng nó hiệu quả cùng chút cơ đan so sánh với muốn tốt hơn nhiều lắm chỉ có điều bình thường không có người nào dùng không phải không nhớ mà là những đan dược này đều là một ít phương thuốc cổ truyền truyền thừa vài ngàn năm trước trong đó rất nhiều dược liệu không phải đã tuyệt chủng chính là quý hiếm đến mơ u vinh quy quy cường lơ A. quy quy mơ cho người ta thổ huyết đừng nói một mình một người coi như là tập lực hợp môn phái cũng không nhất định có thể thu thập đủ. Huống chi đối với tu sĩ bình thường mà nói dùng trúc cơ đan tựu là đủ làm gì theo phương thuốc cổ truyền đi luyện chế những cái dân thuốc tốn vô số tâm huyết gì đó nhưng tình huống lâm hiên không giống với a trúc cơ đan đối với hắn. Hiệu quả đã càng ngày càng kém Muốn tu luyện nhanh lên những đan Dược quý hiếm này tự là hy vọng duy nhất Nhưng mà những đan dược này cơ hồ Không ai luyện trong môn phái tự nhưng không tồn tại phế đan Lâm Hiên nếu như muốn Cũng chỉ có chiếu Theo những ghi chép trên đan phương Rồi đi thu thập tài liệu Hai con đường đều có các mặt xấu Thực sự đều có các chỗ tốt Làm như thế nào lựa chọn đây Lâm Hiên trong lúc nhất thời cũng có chút mê man. Trước hết xác định tốt mới có thể an bài mục tiêu tu luyện sau này. Lâm Hiên đứng ở ngã tư đường trong thời gian ngắn rất khó làm ra lựa. Chọn, vì vậy hắn đem việc này đặt ở một bên tu luyện tạm hoãn trong tay còn có những chuyện khác phải làm. Lâm Hiên xuất ra một cái vòng tay chữ vật thần thức rót vào đem đồ. Vật bên trong toàn bộ lấy ra tiếp nhận lách cách đổ ra một đống lớn. Nếu có tu sĩ khác nhìn thấy, nhất định sẽ sợ tới mức trợn mắt há mồm. Cũng hâm mộ chảy nước miếng bởi vì một đống lớn gì đó này cũng không. Phải là rác rưởi mà toàn bộ đều là linh khí. Mà phẩm bậc lại không thấp, số lượng càng kinh người vô cùng, rõ ràng. Có nhiều hơn mười hiện. Nếu như đem đổi thành tinh thạch Đừng nói một người trúc cơ kỳ tu Chân giả coi như là cao thủ ngưng đan kỳ Chỉ sợ cũng không có giàu Như vậy Đương nhiên Lâm Hiên cũng không phải lừa gạt Từ khi hắn bước trên Con đường tu chân tựu có thể nói là Một mực đồng hành cùng nguy hiểm Người đối với hắn tâm hoài bất quý Nhiều không kể xiết Nhưng mà Lâm Hiên cũng không phải dễ trêu. Những linh khí này chính là sau khi Lâm Hiên chiến thắng địch nhân chiến lợi phẩm thu hoạt được. Trước kia đã từng bán qua một ít, nhưng đại bộ phận lại tích góp từng. Tí một, bất chi bất giác thì có nhiều như vậy. Gia Sion 2010. 109-2010-0513-19.